Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.y Rất sen cứ suy tính suy xính mãi. Cuối cùng mãi suy tính. Tới lúc cậu đưa nó về phòng đã chẳng kịp nói câu nào. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, giật nảy cả mình. Gạch ngang thích không cậu đưa con gấu đông hồng hui hui trước mặt nó. Gạch ngang A, em thích, em thích. Sen reo họ vui sướng. Lát sau nó mới nhớ, nó hứa rồi, nói rồi. Cậu cười tươi rạng rỡ, nó còn thấy cậu thở phào. Gật ngang thiết thì cho mày. Dạ. Đánh răng rửa mặt đi nói vào nhà tắm. Kem đánh răng đã có người lấy sẵn. Khăn mặt cũng có người sắp nước hộ. Nó ra nhìn trộm cậu đang ngồi đợi, vui quá à. Sen bước ra, cậu đã kéo ghế sẵn cho nó. Hai bát phở bốc khói nghi ngút trên bàn. Gạt ngang hôm nay cậu ăn sáng với em à? Nhìn rồi còn hỏi hả? Giọng cậu lại lạnh lùng rồi. Khác hẳn tối hôm qua. Nhưng mà chẳng sao cả. Thế mới là cậu chứ. Cậu vắt chanh, rắc hạt tiêu vào bát cho nó. Cậu cứ việc của nó à, nó nhận bát phở từ tay cậu, vừa ăn vừa lắm lếch nhìn Đại thiếu gia đang định cắt ớt vào bát cậu thì sen thắc mắc. Gạt ngang cậu sao không cắt ớt cho em, mày có ăn được đâu, cứ cắt cho em đi cậu hơi sốt. Gạt ngang em thích giống cậu, em sẽ tập ăn. Thôi thì mới ốm dậy cậu cũng chiều con bé. Và rồi, nó hướng chiếc đũa thìa đầu tiên vào mồm, uy trời, đỏ mặt tiu tai. Gạt ngang a a, nước mắt chảy tèm nhèm. Nhẹ ngay thứ cây xè trong miệng ra bát phở đang ăn. Gật ngang êm không ăn được thật hu hu. Gật ngang cái tội không nghe lời, em biết lỗi rồi. Cậu nhìn nó, mỉm cười. Đệ bát của cậu còn chưa kịp bỏ ớt sen cho nó. Sen hơi hối hận cảm động nhận lấy, rồi nó lại chợt nhớ ra, gật ngang cậu. Thế cậu ăn gì để em xuống bảo bát súng nấu cho cậu bát khác nhé? Không cần đại thiếu ra đáp tỉnh bơ. Ăn bát phở còn lại. Cậu ơi, cậu quên em vừa nhổ vào bát ấy à, oa oa. Gạch ngang nhìn gì mau lên muộn học rồi, dạ cắm cuối ăn, thôi chắc cậu quên thật rồi, kệ cậu. Tới lớp, sen thấy cậu để bơm, à, lơn, ơ, bàn trên thì phụng phiệu, lòng khó chịu. Cậu và bạn ánh tuyết nói chuyện với nhau, chuyện bài tập, chuyện thi đua của lớp, chuyện này, chuyện kia. Nó ngồi dưới, buồn bã chán nản, không biết làm gì ngoài nghiệp thước, thỉnh thoảng chọc chọc vào lưng cậu. Thế mà cậu không để ý, cậu cười rất sảng khoái. Với nó, cậu có bao giờ cười như thế đâu, cậu thích bạn ánh tuyết thật rồi. Sen sắp có cô chủ mới rồi giờ ra chơi. Chán cảnh cô chủ, cậu chủ tình cuông tình cuông. Nó đành xuống căn tinh. Gọi một lon nước táo. Tu hết một hơi. Ai đó cũng lặng lẽ đi theo Sen, ngồi cạnh nó, hỏi han. Gật ngang mày làm sao thế ngớ người? Cậu không ở trong lớp với người cậu thích hả ra đây làm gì cơ chứ? Em buồn nó đáp. Gật ngang sao mà buồn? Tại cậu đó đại thiếu gia. Thực ra cũng muốn ngồi cùng Sen rồi. Nhưng cậu là ai, cậu là đại thiếu gia? Tự nhiên chuyện xuống. Mất mặt lắm. Cậu giành cả buổi nói chuyện thân ái với đứa bên cạnh, kíp tớm đứa bên dưới, chẳng ngoài dự liệu. Đứa bên dưới bị kích thật rồi. Cậu giờ chỉ việc trả lời hỏi. Gật ngang sao lại tại tao? Tao không hiểu. Em thích ngồi cùng cậu ấy, nhưng cậu lại thích ngồi cùng bạn ánh tuyết ấy thôi. Em về lớp đây nói nói một mạt rồi bỏ đi. Sen là thế, không biết giữ ý giữ tứ gì cả. Con bé đi rất nhanh rồi mà cậu vẫn đuổi kịp nó. Gạt ngang thế giờ mày muốn sao? Em muốn mà được chứ. Cứ nói ra xem nào. Em nói rồi. Em muốn ngồi cùng cậu. Ý mày là muốn tao chuyển xuống ngồi với mày. Đúng ạ. Nhắc lại xem. Em muốn cậu chuyển xuống ngồi với em. Não nó nói giọng giặc, đại thiếu gia từ tiếp sau lập tức mang đồ xuống ngồi cùng Sen Kiều trang lên ngồi với ánh tuyết. Sen sướng phát điên. Con bé ngốc đầu có biết. Cậu xin cô chuyện chỗ từ lâu rồi kiểm tra toán một tiết. Sen nghĩ học lâu lâu, chẳng biết chữ mù gì. Đành phải âm thầm năn nỉ cậu cho chép bài. Tình thế bắt buộc cậu đành phải cho nó chép. Nhưng cậu cực kỳ dị ứng với mấy chuyện gian lận. Vì thế, từ tối hôm đó, chế độ gia sư bắt đầu được thiết lập lại. 8 giờ tối, gạt ngang đại thiếu gia, em đã có mặt cậu uống cốc nước, hất hàm ra lệnh cho nó vào chỗ. Gạt ngang học hình trước nhé cậu nhé, em thích học hình lắm ý, thì học hình viết đi cho tam giác ác. Gạt ngang dạ. Cậu đọc đề bài, nó chép xong thì chăm chỉ vẽ hình. Gật ngang cậu ơi đề bài sai rồi mi con điên, chưa nghĩ nó đã phát ngôn rất hoành tráng. Đại thiếu gia Kiên nhận nghe con bé trình bày. Gật ngang vài này bảo chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không ạ, nhưng mà em vẽ hình xong em chẳng thấy nó bằng nhau gì. Nói chung là sai rồi. Mình làm bài khác đi ạ. Chị muốn bổ ra xem đầu con này chứa gì cậu nóng cả mắt quát. Gạt ngang vẽ cái hình cũng sai kia kìa tam giác cân ở cơ mà mày vẽ cân ở a kìa, ngu nói vừa thôi. Gạt ngang hạ chết rồi chết rồi em vẽ lại. Gạt ngang bao giờ cho khá lên được cậu bớt giận bớt giận. Gạt ngang em làm xong rồi, mời đại thiếu gia xem, sen dạ dạ ngây thơ quá cậu phát sắc. Nguyên văn nó trình bày trong chứng minh 2 chấm. Xét 2 tam giác bên trên. Sau khi dùng thước đo độ đo ta có. Các gốc của tam giác lần lượt là 30. 60. 90. Vậy 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp gơ. G. G. Gạch ngang có trường hợp gốc gốc gốc hả cậu hỏi. Gạch ngang vân có chứ à. Cậu mở sách ra mà xem. Gạch ngang tay tao đau. Không mở được. Mày mở cho tao xem với nó hồn nhiên tưởng tay cậu đau thật. Nó mở mở tìm tìm. Hạ sao mãi không thấy có vậy? Mục hồi nhìn cậu ái nấy, gật ngang không có cậu ạ. Cái gì mà dùng thước đo độ ta thấy tao tới lạy mày rồi sen ạ, đổ cơm cho con Mi luôn ăn đi. Đừng ăn nữa. Gật ngang, gật ngang khóc lóc cái gì? gật ngang ngu quá thôi sen ấm ướt khóc nức nở. Cậu đành lấy khăn mặt lau nước mắt cho nó, nhẹ giọng. Gật ngang ngoan, gật đi, làm lại. Gật ngang, vâng. Cả tuần tối nào cũng như tối nào, chủ tớ học Hàn phải tới 12 giờ. Nghe thì ghê gớm, nhưng ước mong của cậu chỉ đơn giản là nó có thể nắm vững kiến thức cơ bản thôi. Một hôm, cậu đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Bước mình xuống phòng thì thấy nó chùm chăn kín mít. Gật ngang, "Sen, dạ." Giọng nó run run. Gật ngang mày, "Làm sao đấy?" nó ơ khóc rấm rứt khổ sở. Gật ngang, "Em sắp chết rồi cậu ạ." "Mày nói ba lăng nhăng cái gì đấy?" "Em nói thật. Em sắp chết rồi, em sắp không được gặp cậu. Gặp ông bà chủ, gặp các bác nữa rồi hu hu." Gật ngang, "Mày dở hả?" Tỉnh bà chủ cho em. Em để lại cho cậu. Cậu nhớ bảo mọi người chôn em gấu bông hồng theo em nhé, cậu nghe nó nói nói mà rợn người. Ngay lập tức kéo chăn của nó ra. Trên tấm đệm màu hồng hồng là vài vết máu loang lổ. Sen nhìn theo ánh mắt cậu buồn rầu. Nó bị thế từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua ra ít máu, nó nghĩ không sao, hôm nay thì càng ra nhiều. Trên phim có ra tí máu đã chết, giờ nó chắc chắn không sống nổi. Nó lại khóc bi ai, thảm thương. Mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng thay vì gọi người giúp việc cậu nán lại, hỏi nó. Gạch ngang dù sao cũng sắp chết rồi. Có thể nói thật không? Dạ. Thằng Tuấn. Xin và tao. Mày quý ai nhất sen méo máu? Trả lời không cần suy nghĩ. gật ngang em quý cậu nhất, cậu hơi cười. Gạt ngang thế trên đời này, mày quý ai nhất? Cái này thì nó phải nghĩ một chút, có nhiều người thân quá, cân đao đong đếm mãi không ra. Gạt ngang thế giờ cho mày sống ở hoang đảo, chỉ được đem theo duy nhất một người, mày chọn ai để sống cùng cậu? Gạt ngang thôi thế thơm vào đây một cái coi như tạm biệt nào sen thơm vào má cậu. Đại thiếu gia xem chừng rất hài lòng. toa toa đầu nó cười tủm tỉm gạch ngang được rồi mày yên nghĩ đi con bé khóc toáng hét ầm gạch ngang em ghét cậu ghét cậu ghét cậu cậu ngạc nhiên lắm nó nói không ngừng gạch ngang nếu biết cậu chết chắc chắn em sẽ khóc nhé kiểu gì em cũng buồn còn cậu cậu biết em chết cậu còn cười Thế mà ai cũng bảo cậu thương em. Toàn là nói dối cả. Gật ngang ư, nói dối đấy đại thiếu gia thêm dầu vào lửa quay người bước đi. Gật ngang cậu đi đâu đấy? Mày hỏi làm gì? Cậu không ở bên em những giây phút cuối cùng à đại thiếu gia mím môi. Cố nén cười. Gật ngang không sen ạ. Giờ thần chết sắp bắt mày đi rồi. Ta mà ở đấy ông ta cũng bắt tao thì sao? Cậu cậu là đồ nhát gan. Em rút lại. Em không quý cậu nữa. Gật nhanh ư. Cậu đi thật à? Ừ. Cậu ơi liệu có chữa được không? Nhỡ may bác sĩ chữa được thì sao em không muốn chết hu hu. Sen sợ nó chạy theo, bám lấy cậu, cậu ôm nó về giường an ủi. Gật ngay ngoan, bệnh này nặng lắm rồi, tao nghĩ là hết cá. Tao đi bành bạc với quản gia lo việc hậu sự cho mày. Sen Khớp Rồng chưa bao giờ nó tuyệt vọng tới vậy. Cậu đi rồi, nó chỉ biết chui đầu trong chăn khổ sở. Một lát Bác Hồng vào với nó, giải thích cụ thể. Và giờ, Sen đã biết thêm định nghĩa của từ kinh nguyệt. Đại thiếu gia đáng ghét còn trêu nó à? Bà chủ vệ thấy có lỗi với Sen lắm. Thế Hiển thì đã cho học giáo dục giới tính rồi. Nhưng Sen thường ngày ngây thơ ngốc nghếch, cứ nghĩ nó còn nhỏ quá, nên định đợi thêm thời gian nữa. Mà nghe kể lại chuyện Sen sợ chết cả nhà họ Hoàng, chủ tớ ai nấy đều cười lăn cười bò. Thấm thoắt tới sinh nhật Sen. Từ năm ngoái tổ chức sinh nhật, Sen và Thế Hiển đều không mời bạn cùng lớp. Căn bản hai đứa nó dối là anh em họ. Mời thì sợ lộ, nhưng không vì thế mà không khí bớt vui, người ra người vào cứ gọi là tấp nập. Hôm nay sen lại thêm một tuổi rồi, thật thích nha, ai cũng tặng quà sen cả. Căn phòng màu hồng của nó chợt nức. Nó đi ra đi vào, sung sung sướng sướng. Bà chủ còn mua cho nó một bộ váy rất rất đẹp, mặc vào xinh như công chúa. Tiệc bắt đầu, năm nay tổ chức trang trọng hơn mọi năm thì phải. Ông bà chủ bước vào, bà chủ gõ ly thu hút sự chú ý của mọi người. Gật ngang cảm ơn tất cả vì đã tới dự sinh nhật của Sen. Nhân tiện hôm nay, mình cùng chồng cũng muốn thông báo một tin vui. Bọn mình quyết định muốn nhận Sen làm con gái. Phía dưới vỗ tay chúc mừng, bà chủ quay xuống hỏi Sen. Gật ngang con có muốn gọi ta là mẹ không? Sen thích quá, gật đầu lia lịa. Bà chủ vui mừng thông báo, gật ngang vậy từ nay chúng ta có thêm một cô con gái, Thế Hiển cũng có thêm một người em gái. Tất cả cùng hạnh phúc, chỉ riêng một người đại thiếu gia đã đứng dậy, mặt cậu hầm hầm tức giận. Gật ngang con không đồng ý, Thế Hiển, sao vậy bà chủ ngạc nhiên thôi rồi, bởi bà nghĩ, hiển rất thương sen. Gật ngang không bao giờ con chấp nhận. Gật ngang con làm sao thế? Nếu ba mẹ nhận nó làm con gái thì con sẽ không làm con của ba mẹ nữa, khép xừ xì xào. Hoàng thế lân nóng mặt, chỉ thẳng vào hoàng thế Hiển, gạt ngang con trai của ta không có chuyện nói xong thì bỏ đi hay dỗi hờn như thế. Con gì nói thẳng ra còn tiếp đóng ngạc tròn.